Chương 12 Quang kiện thở ra một hơi dài Phức tạp quá, mơ hồ quá Tuy là không phải hoàn toàn vô lý Nhưng nói cho cùng thì cũng được xây dựng trên nền tảng của suy đoán Đầy rãi những suy luận viễn vong hảo quyền Đầu đầu cũng là sơ hở Nhưng đừng quên Tôi chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm xảy ra trên đời của những người thân thiết Cho nên nếu ông muốn sử dụng tôi để giao lưu với ba người chết hoàn toàn xa lạ Chỉ e là sẽ không có hiệu quả gì Rất có lý Thầy Inamoto cũng đã nghĩ đến điểm này Lý luận của ông ấy là Trong tiếp xúc thường ngày của cậu Rất quen thuộc với trường năng lượng của người thân Cảm nhận cũng nhảy bén hơn Cho nên một khi tình hình của họ Chuyển biến xấu Thì cậu có thể tiếp nhận được thông tin Một cách rất nhạy cảm Cho nên chúng tôi cần cậu đích thân tới hiện trường Tiếp xúc với linh hồn của cha tôi và hai người bảo vệ nhiều một chút tất nhiên là nếu có như họ còn tồn tại quan sát xem có phải là có thể cảm giác được gì không Tôi đọc sách có thấy nói người Nhật Bản mê tính thông linh chậm linh thuật xem ra điều này là thật cả quan kiện hiếu kỳ và hỏi Yamashita thành thật nói không hoàn toàn như vậy chúng tôi rất khách quan thực tế Biết rằng mọi thứ đều chỉ là một giả thiết lớn, rất có thể cậu sẽ không cảm giác được gì cả. Chúng tôi sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng ít ra chúng tôi cũng đã làm hết sức cho vụ án này và đã cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ cho người bị hại. Nói chính xác là có sự trao đổi với cha tôi, hoàn toàn một tâm nguyện của tôi. Nên biết là thật ra tôi cũng không là không có cách nào khác. Quan Kiện nghe lời lẽ của Giamashita khẩn thiết trong lòng lại nghĩ Thử một chút thì cũng không hại gì Nếu như thật sự có thể tìm ra hung thủ Cũng coi như là báo thù cho người bị hại Đang nghĩ thì thi thể đẫm máu tươi của Hoàng Thi Di Đột nhiên lại lé lên trong mắt Quan Kiện cảm thấy đau âm ỉ. Anh nói Như vậy về việc điều tra cái chết của Thi Thi Cũng rất gần gũi với phương pháp này của các ông Tôi nên đến tòa nhà giải phẫu ở lâu một chút, nói không chừng có thể kết nối được với thi thi. Kết nối mà tôi nói là kết nối theo nghĩa rộng, tức là xem có phải là có thể thu nhận được thông tin nào không. Chúng tôi có một số máy móc hàng đầu thế giới. Chúng tôi có một số máy móc hàng đầu thế giới. Trong một mức độ nhất định có thể thăm dò được, cậu có phải là thực sự có thể thu nhận được thông tin đặc biệt hay không. Yamashita vội vàng bổ sung qua kiện dòm xung quanh Cha của ông chính là bị giết ở phòng triển lãm này à Yamashita nhẹ nhẹ gật đầu Trong phòng triển lãm là những bức thư họa Của các học viên đại học lớn tuổi của thành phố Giang Kinh Lát đát vài người đã xem Thế tôi nên làm gì Chẳng lẽ các ông lại để cho mọi người nhìn chăm chăm Khi làm thí nghiệm với tôi Bên phía nhà triển lãm Sao mà có thể đồng ý Yamashita quay sang Kikuno Một câu, hai người liếc mắt nhìn nhau Yamashita nói Tất cả các thí nghiệm đều đã được sắp xếp tiến hành trong đêm Chúng tôi đã thỏa thuận với nhà triển lãm rồi Tức là sau khi nhà triển lãm đóng cửa Còn chuyện đến lúc đó làm sao mà vào được Thì xin mời cậu hãy đi theo chúng tôi Nhóm người đi ra phía sau phòng triển lãm số 4 Rồi quẹo phải đến một cuối hành lang sau cánh cửa nhỏ là cầu thang bước xuống hết cầu thang là ở phía dưới có một cánh cửa nhỏ đóng chặt chữ viết đỏ tươi trên cánh cửa không phận sự miễn vào còn có một tấm bảng nhỏ viết phòng chứa điện kế có thể coi là là tầng ngầm kiku no kuno chờ cho yamashita gật đầu ra hiệu thì lấy ra từ trong một cái túi đeo to bằng da để trên mặt đất một sâu chìa khóa hình dạng rất kỳ quái dùng một trong đó cắm vào ổ khóa trên tay nắm cửa. Các ông làm sao mà có được chìa khóa của cánh cửa này? Quan kiện hỏi. Yamashita ho nhẹ một tiếng rồi thấp giọng nói, để tránh gây ra sự chú ý không cần thiết của người khác. Chúng tôi đã làm việc với nhà triển lãm mỹ thuật và sở nghiên cứu. Sau này những nghiên cứu vào ban đêm đều thông qua một ngõ vào. Quan kiện không nói gì nữa. Theo sao mọi người bước vào cái cánh cửa đó Sao cái cánh cửa là một hành lang vừa dài vừa tối Với quan kiện lúc này Điều không muốn Nhất chính là hành lang vừa dài vừa tối Hình như còn có một phát sinh đột ngột Nhưng càng lúc càng đau đớn mạnh liệt Cuối hành lang này nối liền với một tầng ngầm của sở nghiên cứu Ở giữa còn có hai cánh cửa Cộng thêm một cánh cửa phía cuối trực tiếp thông với sở nghiên cứu Tổng cộng là ba cánh cửa Rất ít người biết đến cấu tạo này Chúng tôi cũng là thông qua Quan hệ tìm ra một bản đồ xây dựng nguyên thủy của tòa nhà này Mới nghĩ ra được cách này Mỗi ngày sau khi quá nửa đêm Chúng ta sẽ từ bên phía sở nghiên cứu xuất phát Đẩy máy móc qua bên này Lên lầu đi vào phòng triển lãm số 4 Tiến hành thí nghiệm Từ nay về sau trong vòng một tháng Những tác phẩm trưng bày trong phòng triển lãm số 4 Đều không cầm bất cứ hệ thống an toàn nào Chỉ cần chúng ta không ồn ào lớn tiếng Không bật ánh sáng đèn Thì sẽ không có ai chú ý À, thì ra là như vậy Quan kiện đáp Như cơn đau đầu dữ dội Và những hình ảnh cứ lao vùng vụt rất nhanh Làm cho anh không cách gì suy nghĩ bình thường được Cái cảm giác đau nhói Giống như một bài trú dữ bị nhốt lâu ngày Bất tình mình nhào lên người quan kiện mặt nhiên mà cấu xé Yamashita cũng phát hiện ra quan kiện Đã dừng bước và rội đèn pin lên Sắc mặt của cậu nhóc đẹp trai này Đã trở nên xanh xám Đôi môi thì cũng mất đi một màu đỏ Những giọt mồ hôi to như hạt đậu Túa ra trên trán Và huyệt thái dương Lăn xuống hai bên tóc mai và má Hơi thở cậu ta Trời ạ Đã không thể dùng từ gấp gáp Để hình dung được nữa rồi Căn bản chính là cậu bị nghẹt thở Cả người cậu ấy nghiêng qua một bên cạnh, dựa vào bức tường cái bên, dường như đang dùng hết sức bình sinh, nhưng lại chỉ hít được có một chút xíu không khí, giúp cậu ta tạm thời gắng sức mà đứng vững. Yamashita lập tức dặn dò mọi người mau chóng, dìu quan kiện đi xuống lầu. Bên kia Kikuno vẫn không hề phát hiện ra tình trạng kỳ lạ đột ngột của quan kiện, cứ tập trung mở cánh cửa, đột nhiên, ơ lên một tiếng rồi đứng đờ ngay trước cửa dơ ra một hồi lại thấy đèn bị rọi lên trên bản đồ lẩm bẩm một câu hiển nhiên trên bản đồ hoàn toàn không ghi rõ sao cách cửa còn có một bức tường Kikuno kêu lên một tiếng Yamashita cũng nhìn thấy bức tường đó cũng đứng ngẩn ra một bức tường đã chặn đứng lại tất cả kế hoạch của ông hoàn thiện cắn chặt răng không hề nói với mọi người cùng lúc với cơn đau đó, giữa lúc choáng quáng quay cuồng, anh đã nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt ngấn lệ chứa đựng thần sắc không thể tin được, tràn đầy phẫn nộ, ngạc nhiên và sợ hãi. vẻ mặt này hình như đã từng thấy qua, cũng giống như tối hôm đó khi Hoàng Thi Vi bị hại, trong cơn đau kịch liệt, anh đã từng thấy qua cái đôi mắt đó, ánh mắt đó sắc đến mức quan kiện đã đau lại càng thêm đau. có lẽ đây là một điềm xấu. Cảnh cáo mình không nên đặt chân đến nơi này Hoặc là giống như Yamashita Vẫn mong đợi Đây là một thứ ám hiệu Muốn cho mình biết chút gì chăng Chờ đợi mình phía trước sẽ là cái gì Lên gác rồi quan kiện Lập tức chạy ra khỏi viện mỹ thuật Vừa rồi anh đã gặp 4-5 người kỹ thuật viên Hoặc nghiên cứu viên Chỉ không thấy tay trợ thủ đắc lực Của ông Y Y Nhưng thấy hay không thì đã sao Anh đang nghĩ Hay là mình thoái thác cái cuộc điều tra này Nếu đi vào phòng thiết bị đo điện Rồi lại bị đau, bị ngã gục Thì mình làm sao Nổi nhà triển Lên sao nổi nhà triển lãm số 4 Để làm thí nghiệm được nữa Đàn đớn thầy sát có lẽ còn chịu đựng được Nhưng nỗi đau tâm lý thì làm sao Cái đôi mắt kia Lại từ từ hiện ra Có phải ánh mắt của Thi Di Khi bị hại hay không Sữa này nàng có bao giờ có ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng như thế vậy thì tại sao mình lại có cảm giác quen quen đôi mắt ấy lại xuất hiện Ta không cần ngươi quan hệ bỗng cảm thấy đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn anh khiến anh mạnh toát cả sống lưng từng đợt từng đợt anh nhìn xung quanh phố sáng ngày cuối tùng lại huyên náo mồ hôi trán vẫn chưa khô đầu thì vẫn choán váng nặng nề anh thấy mình đuối sức bèn vào siêu thị nho nhỏ gần bệnh viện mỹ thuật mua một chai nước khoáng Khi đang trả tiền, bắt anh thoáng thấy một bóng người quen quen Lướt qua bên đường Đâu chỉ là người quen, mà là người anh hàng nhớ nhung. Thì gì? Anh không dám tin ở mắt mình nữa Mái tóc đen dài, vót người thanh mảnh, Bộ váy liền áo vải cô tông trắng muốt khoác thêm một chiếc áo chẽn vàng nhạt Chính là trang phục nàng đã mặc hôm bị sát hại Không thể là sự thật Anh bỏ lại chai nước khoáng, chạy ao ra cửa Thấy xa xa bóng người ấy đã rẽ hoặc Đã quá rõ ràng rồi Anh không thể để cho nàng đi mất ngay trước mắt mình Anh gọi Thi Di Anh chạy qua đường giữa những tiếng còi ô tô Ính ổi dần dữ Nhưng khi chạy đến thì không trông thấy bóng nàng đâu nữa Anh lại tiếp tục chạy lên Rồi anh dừng lại Vô lý thật Mình chạy với tốc độ vừa rồi Là phải kịp đuổi mới đúng chứ Anh nhìn khắp chung quanh Vẫn không thấy bóng dáng Thi Di anh bỗng nhận ra một nhà thờ thiên chúa giáo nho nhỏ có hàng chữ trên cửa nhà thờ đức mẹ đứng ở sân sau của trung tâm nghiên cứu có thể nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ này anh chợt nghĩ hay là ở đây anh rảo bước vào nhà thờ trong giáo đường ánh sáng rất yếu những hàng ghế sau trống trải chỉ thấy một bóng đen lặng lẽ đứng bên trái pho tượng đức mẹ maria người ấy nghe tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài ngoảnh lại khiến quan kiện thất kinh đó là một nữ tu sĩ tuổi ngoài lục tuần Các nếp nhăn chằng chịch trên khuôn mặt và có cái mũi cao và khoằm như mỏ diều hâu khiến đôi mắt vốn đã sâu lại càng thêm sâu và tối bà ta bước ra đưa mắt nhìn quan kiện rồi làm dấu thánh giá không nói một lời nào bà đi thẳng ra cửa chỉ còn lại một mình anh trong giáo đường cũng tốt thôi Anh có thể lặng lẽ suy nghĩ thêm Nhưng càng nghĩ anh càng thấy tiếng thoái lượng nan Anh cảm thấy nếu tham gia với nhóm của ông Yama Thì cũng tức là anh sẽ tiếp xúc cận kề Với vô số nỗi thống khổ Sẽ là những thử thách ghê gốc Đối với ý chí và thể lực Nhưng nếu không tham gia Thì có thể sẽ tổn thất Tổn thất bởi vì bỏ lỡ cơ hội Biết rõ sự thật Xung quanh lặng ngắt như tờ Lúc này giác quan thứ sáu Giác quan kiện rằng Trong này không khí Không chỉ có mình anh Anh mở to mắt Nhìn thấy ở hàng ghế trên Cũng có một bóng người mà anh muốn đuổi kịp Người ấy đang an lành ngồi nơi đó Mái tóc dài đổ xuống bờ vai Thi Di, Thi Di Miệng anh khẽ nhẩm cái tên này Tuyệt đối không phải anh đang mơ Hoặc là áo ảnh Bóng người phía trắc trước rất rõ ràng và nổi bật Nhưng anh sợ gọi to cái tên đã cuốn hút cả hồn anh Vì sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ hoặc áo giác Tiếng gọi sẽ phá tan đi tất cả Anh chẳng nhớ ra rằng Trong bản xếp hạng 10 nơi có ma ở Gian Kinh Thì nhà thờ Thiên Chúa Giáo này đứng vị trí thứ 7 Nhưng dù là linh hồn của Hoàng Thi Di Thì quan kiện cũng nóng lòng muốn gặp Từ từ nhẹ nhàng Anh bước đến phía sau nàng Anh do dự không biết có nên vỗ vai nàng hay không Nếu nàng quay lại Thì mình sẽ nhìn thấy gì Một khuôn mặt méo mó bị đau đớn Ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng Khắp ngực thì đầm đi máu tươi Anh đã dơ tay ra rồi lại rụt tay về Anh không muốn đối mặt với những hậu quả như thế Liệu có phải lẫn tránh là cách duy nhất Để không bị tổn thương Tổn thương thì phải chinh phục Mơ hồ và nghi hoặc Phải tìm cách để hiểu rõ Thử đặt tay lên vai nàng Nàng quay ngay lại thì ôi Quang kiện kêu lên Một cô gái không có giống Thi Di Cô có làn da trắng hơn Đôi môi xinh hơn Đôi mắt cũng nhỏ và dài hơn Nhưng ánh mặt kinh ngạc và sợ hãi Thì rất giống Thi Di Trong giáo đường ánh sáng mờ nhà Khuôn mặt của cô hơi u ám Cô cảnh giác nhìn Quan Kiện Xin xin lỗi, rất xin lỗi đã làm phiền cô Tôi đã trót nhìn lầm người Mong mong cô đừng sợ Tôi hoàn toàn không có ác ý gì Quan Kiện lúng túng giải thích Hai tay xua xua tỏ ý phủ định, đôi chân tắp tệnh bước đi, mau thoát khỏi cái cảnh bẻ bàn này. Nhìn địa bộ khổ sở của anh, nét sợ hãi trong mắt cô gái đã tiêu tan ngay, thậm chí cô nhuyễn cười. Quan kiện sững sờ, tại sao lúc ấy cô lại bình tĩnh, cũng lại có ánh mắt giống thi di đến thế? Chắc chắn là tại vì ấn tượng ban đầu. Anh có sao vậy? Anh không sao chứ? Thấy anh cứ như là một người mất hồn. Cô khẽ hỏi, vâng vâng không sao Anh thuận miệng đáp, rồi trở lại một vẻ bình thản Cô gái tụng tiểm, cười hết sức trong sáng Em đoán rằng anh đã tưởng em là bạn gái của mình, đúng hay không? Tại sao em biết? Quan kiện lập tức nhận ra mình hỏi câu này hơi quá thộn quái nhiên cô ta nói luôn, thì dễ hiểu thôi mà Vừa nãy anh đặt tay lên vai em rất nhẹ nhàng Nếu chỉ là để gọi một người bạn tình bình thường thì anh đã không dịu dàng đến như thế. Đủ thấy, em đọc mãi, cô nàng cũng không phí hoài một chút nào. quan Kiện sững sốt, em cũng thích cô nàng nữa à. Đâu chỉ thích, em rất mê. Cô định nói tiếp điều gì, nhưng lại dơ tay xem đồng hồ, hình như đã nhớ ra điều gì đó. Thôi, em phải đi đây, chào anh nhé. quan Kiện nói rối rít xin lỗi, xin lỗi. Cô gái đang rảo bước ra, bỗng dưng quay người lại nói, Nếu anh có nhiều nỗi niềm băn khoăn, khó xử hay hối hận Thì cứ đến đây ngồi tỉnh lại thì sẽ thấy khá hơn một chút Đó là kinh nghiệm của em Chẳng rõ cứ thế ngồi bao lâu Quan kiện cảm thấy tâm trạng đã được ổn hơn rất nhiều Chỉ thấy hơi tiếc rằng mình vẫn chưa có quyết định Là nên từ chối với ông Gia Ma hay không Lý do thì rất sẵn Đang bận thực tập đã bắt đầu làm lại đồ án tốt nghiệp, thi cử, thi kết thúc bộ môn, lựa chọn môn thi. Tuy nhiên nói là viện cớ đối với ông Gia Ma. Nhưng đúng ra là viện cớ cho mình. Anh Sải bước ra khỏi nhà thờ và đi trên đường phố ngập nắng. Đầu óc vẫn đang cố suy nghĩ, xích là va phải người đi ngược lại. Người ấy là cô gái lúc nãy đã gặp trong nhà thờ. Dưới ánh nắng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhu mì và nụ cười hiền hậu của cô rất là hấp dẫn. quan kiện cười lịch sự. kìa, thật khéo quá. rồi cúi đầu bước tiếp. xin lỗi, em muốn viện anh mát giúp. đến đại học Giang Kinh thì mình đi lối nào? câu hỏi từ phía sau. đại học Giang Kinh quá rộng. em định đến học viện nào? kết thúc xa nào? chung cư giáo viên ngoại ngữ. thế à? tôi đang học ở đại học Y Kề bên. chung cư ấy cũng khá gần. tôi đang định đi về trường. Nếu như không ngại gì thì tôi sẽ dẫn đường, chúng ta sẽ ngồi xe buýt, chỉ hai bến là đến nơi. Cô gái cười gật đầu cảm ơn. Thầy khách khí quá đi, dẫn đường cho em, em lo thầy ngại thì mới phải chứ. Quan kiện thấy ngượng nghịu vì được gọi là thầy. Vội nói, không sao, tôi là quan kiện chỉ là sinh viên nên đừng gọi tôi là thầy. Cô theo anh đi về bến xe buýt, hơi nghĩ ngợi rồi nói, Em cảm thấy anh có nét buồn bã và buồn thật sự. Quang Kiện không nói gì, Hà Tất phải nói kỹ về mình với một người xa lạ. Mấy ai có thể thật sự hiểu được nỗi đau đớn vì mất người yêu của mình? Hình như cô gái hiểu rõ tâm tư của anh bèn nói, Có lẽ anh chỉ gặp một chuyện tạm thời không suôn rẽ trong cuộc sống. Em cũng từng có một thời gian như thế. Hồi đó cha em vừa mất. Ôi thế ư? Thật là anh không biết nên nói gì, nhưng nỗi cảm thông và ái ngại, vì cùng cảnh ngộ dâng lên rõ rệt. Nhưng đó là chuyện cách đây mấy chục năm, hồi đó em mới là người lớn. Người cha thân yêu đã ra đi, em khóc mãi, khóc liền mấy ngày, rồi cũng bình tĩnh trở lại. Tính tình trở nên trầm lặng nghĩ ngợi. Tại sao lại là cha mình phải từ giá cõi đời? Người khác sẽ nghĩ gì về mình, sẽ thương hại, Hay là tỏ ra có ưu thế hơn mình Toàn là những ý nghĩ ấu trị Cô kể lại từ tốn Với một vẻ hơi buồn buồn Toát ra từ những câu nói bình thản. Quan kiện càng trầm mặt Tại sao thi Vi lại bị giết Tàn độc đến như thế Tại sao mình phải chấp nhận cuộc hẹn gặp Nếu thời gian có thể trôi ngược lại Nếu tất cả có thể làm lại được từ đầu Thì mình sẽ luôn ở mãi bên nàng Tuyệt đối không để cho bi kịch có thể xảy ra Nhưng liệu mình có thể ngăn chặn những chuyện đó hay không? Kẻ nào đã đứng sau đạo diễn tất cả những chuyện tàn nhẫn này? Buổi chiều sau khi đã chỉ đường cho cô gái ấy, Quang Kiện vào một quán nhỏ ở cổng trường, Ăn tạm một bát mì rồi lên xe buýt đi đến Nghĩa Trang Vạn Quốc. Ngày thứ Bảy, người đến đây đông hơn mọi hôm, nhưng Quang Kiện dường như chẳng thèm bận tâm. Anh chỉ cần đứng trước mộ của Thi Di, giữa đất trời này, Chỉ có anh và Thi Di với nắm mồm ở thầm lặng, giao lưu với nhau Nếu đúng là mình có khả năng đặc biệt Như người ta nói Thì tại sao đã nhiều lần mình đến đây Chỉ cắt nhau có vài thứ Mà vẫn không thể nào đối thoại được với nạn Hay là cái thứ lý luận kia đã đúng Linh hồn Thi Di vẫn ở lại nơi bị hại Đó là khu nhà giải phẫu cũ Của Đại học Y dân Kinh Ngày mai mình có nên đến trung tâm nghiên cứu hay không Lý do để xa lánh cái tổ điều tra ấy cũng rất là đầy đủ lý luận thì hảo huyền mấy người bí hiểm ấy định trông chờ ở mình để khóc để mà phá án hay là họ có một ý đồ gì khác nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội thi di em thấy có đúng không liệu em có thể nói cho anh biết kẻ đó là ai hay không đúng lúc này thì đôi mắt kia lại xuất hiện đôi mắt của thi di ánh mắt lúc sắp chết đầy kinh hãi và phẫn nộ Không thể tin rằng trên đời này lại có một hạng cầm thú đổi lớp người tàn bạo như thế. Ánh mắt nhòa lệ, nhưng ánh mắt thi di thì vẫn rõ nét. Vào thời khắc này, anh hiểu ra một điều. Vào lúc thi di sắp lìa đời, nàng muốn anh từ ánh mắt của nàng và nhận ra nguyên hình của kẻ thủ ác. Và anh đã hạ quyết tâm.